Hoàng đế Trường Tồn Cẩm Sát chưa từng chiến đấu với người trong thiên hạ. Nếu như hắn rời khỏi thành Trung Châu, tất nhiên sẽ có quân đội cung phụ đi theo. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ hiển lộ chiến lực và tu vi của mình trước mặt người khác. Nhưng ai cũng biết rằng dòng họ Trường Tồn Huyết Mạch Chân Long vốn là người tu hành có thiên phú rất là tốt. Thậm chí mặc dù cung nữ thanh thú kia là người tu hành đại quốc sư Đỉnh Phong, nhưng khi đối mặt với Hoàng đế Vân Tần Trường Tồn Cẩm Sắt, khí tức trên thân hàng ta lại kém hơn rất là nhiều. Cho nên nếu như là muốn biết tu vi của trường tồn cẩm sát cao đến bao nhiêu, ít nhất cung nữ thanh tú đã từng né tránh rất nhiều trung thức của hắn cũng là người rõ ràng hơn. Trong nháy mắt này, so với những người tu hành bình thường, thật ra không ngờ trên hình ảnh thế giới trong cảm giác của Hoàng đế Vân Tần lại chậm hơn rất nhiều. Hắn thấy cung nữ thanh tú không ngừng ho ra máu, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. Hắn thấy có không ít thị vệ và quân sĩ chạy tới, nhưng đã được quan viên thống lĩnh quát bảo ngừng lại. Bảo rằng tình hình ở đây đã được kiểm soát, mau chóng tản ra lục sát xung quanh. Có công phụ triệu đình bắt đầu hỏi thăm vài chuyện. Trong những hình ảnh này, có một hình ảnh khi nắn cảm thấy đột ngột, chính là vẻ mặt của tên tướng lãnh trung châu vệ trẻ tuổi mặc giáp bạc, đang đứng trong hàng đầu tiên những người vừa định quỳ xuống xin tội. Thân làm hoàng đế, hắn ta tất nhiên biết tướng lãnh trung châu vệ có thể điều lĩnh quân đội trong hoàng cung. Tường lãnh trung trâu vệ trẻ tuổi này họ trung tên là Thiên Khoát, là tuấn kiệt trong thành Trung Châu, sau này tất thành đại thần trong triều đình. Mà điều quan trọng nhất, hắn chính là con trưởng của Tử Nguyên Lão Trung Mộ Lân. Chờ ngày rất được Hoàng đế ân sủng. Theo lý, một người như hắn không thể nào làm những chuyện xúc phạm đến uy nghiêm của Hoàng đế ngay lúc này. Nhưng cho dù là Hoàng đế đã chăm chú nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu, đầu quán, mắt quán, không những không chui đến Hoàng đế, mà còn nhìn trầm trầm vào sau lưng Hoàng đế. Hiện giờ sau lưng hoàng đế chỉ có một văn phi. Cho nên tên tướng lãnh trẻ tuổi tên là Trung Thiên Khoát này hiển nhiên đang nhìn về phân phi. Hắn tất thần nhìn văn phi, hồn phách như là lạc đi trước mặt của thiên tử. Cho đến khi mà những người bên cạnh ho khan một tiếng, hắn ta mới hồi phục tinh thần, mặt mũi tái nhợt cúi đầu. Nhưng cho dù đảo đôi mắt của hắn hiện giờ tràn đầy thần sắc phức tạp, nhưng việc hắn nhìn chằm chằm văn phi mà đó lại là người đàn bà của hoàng đế, đó lại là đại bất kính hình ảnh thế giới trong cảm giác của thánh sư hoàn toàn khác với người bình thường. cho nên hiện giờ trong đầu cổ hoàng đế vân tần đang xuất hiện vô số hình ảnh mà chính hắn cũng không rõ. Kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể đã được hắn bài trừ ra ngoài. nhưng không hiểu tại sao hoàng đế lại bỗng nhiên cảm thấy còn rét lạnh hơn ban đầu lúc trúng độc. hai tay bắt chợt run rẩy liên tục. hắn chậm chạp xoay người, nhìn vân phi. vân phi cúi thấp đầu, tựa hồ không nhìn được ánh mắt của hắn. hai tay hắn run rẩy mạnh mẽ. Lại xoay người sang chỗ khác, nhìn Trung Thiên Khoát. Người tu hành bên cạnh Trung Thiên Khoát không hiểu tại sao Trung Thiên Khoát lại có phản ứng khác thường như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy trong không gian ý rất là yên lặng này, có một cảm giác bất an xâm chiếm tim họ, làm bọn họ cảm thấy lạnh lẽo dị thường. Móc mắt quán ra! Hoàng đế Vân Tần trầm mặc một chút lát, chậm chạp và lạnh lẽo nói. Trung Thiên Khoát bất giác nắm chặt hai tay lại, Sắc mặt trắng bạch như là tờ giấy Nhưng hắn không lên tiếng Cũng không ngẩn đầu Mấy người tu hành bên cạnh hắn Cảm thấy thật là quá lạnh lẽo Nhất thời do dự Không biết có nên làm theo lời hoàng đế hay không Hoàng đế vân tần không lên tiếng Nhưng khuôn mặt của hắn càng lúc càng khó coi Trung trên quát cắn răng Đưa tay ra Chuẩn bị móc hai mắt của mình Nhưng ngay vào lúc này Có lại có một giọng nói từ sau lưng của hoàng đế phang lên Không nên Không nên Cũng trong nhảy mắt đó, trung tim khoát mạnh mẽ ngẩng đầu, nói ra một tiếng giống như vậy, cả người hắn ta bắt đầu run rẩy mạnh mẽ. Mấy người tu hành bên cạnh hắn không ngẩng đầu, nhưng lòng càng rung động hơn. hoàng đế văn tần bỗng nhiên xoay người, nhìn văn phi, khuôn mặt của hắn ta cũng rất là tái nhợt. Văn phi nhìn hắn, ôn nhu như là những lúc bình thường, thỉnh cầu. Thánh thượng, hãy để người khác kia đi ra ngoài trước đi. Khói miệng hoàng đế văn tần cứng ngắc một hồi lâu, lên tiếng vô cùng khó khăn. Chờ ngoài cung ẩn phương! Ý chỉ này tất nhiên không bao gồm Trung Thiên Khoát. Trung Thiên Khoát đừng đấy sướng sờ, mà những người tu hành còn lại cũng bị mồ hôi lạnh làm bất đẫm, nhanh chóng thú lui ra khỏi cung ẩn phương. Vân Phi từ từ quỷ xuống. Ngay nhảy mắt nàng ta quỷ xuống, Trung Thiên Khoát lập tức rung mạnh một cái. Chuyện này không liên quan đến hắn. Vân phi nhìn Hoàng đế Vân Tần nhẹ giọng nói, hắn cũng không biết chuyện này. Sắc mặt Hoàng đế Vân Tần vô cùng khó coi, ngài nháy mắt mà Vân phi mở miệng nói, tim của hắn đột nhiên trầm xuống, trầm đến mức thấp nhất. Là thiếp tham phú quý, được thánh thượng cung chiều nên mới dụ dỗ hắn. Vân phi nhìn hắn chân thành nói, hắn cũng không biết thân phận của thiếp, khi mà thiếp gặp hắn chỉ mặc quần áo cung nữ bình thường. Hắn cho rằng thiếp là một cung nữ Cho nên tất cả tội lỗi này đều do thiếp Thánh thượng muốn giết Hãy giết thiếp Không liên quan đến hắn Cả người hoàng đế phân tần run rẩy, Nhưng mà nhất thời không thể hô hấp được Bộ ngực đau đớn như là bị rách thoát Ngay vào lúc này Trung Thiên Khoát cũng quyết định ngẩng đầu Mạnh mẽ và cắn răng nói Chuyện này không liên quan đến Vân Phi Là thần Âm một tiếng Hắn còn chưa nói hết bỗng nhiên có một tia chớp màu vàng thô lớn bao phủ cả hắn và hoàng đế vân tần, cả người của bị đánh ngược bay ra sau mấy thước ngã xuống đất. khắp người hoàng đế vân tần chẳng tồn cảm sát được bao bọc bởi những tia chớp màu vàng lớn như là ngón tay cái. một tay của hắn đặt lên đầu của vân phi, nắm ngón tay mạnh mẽ bấu vào, tự như muốn xé rách cả đầu nàng ta ra. vô số tia chớp xuất hiện trên cánh tay của hắn, tựa như là những con mãng xào màu vàng, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cả vân phi. Các người, Các ơi! Làm sao dám? Lòng ngực của Hoàng đế Vân Tần phập phòng mấy liệt, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không giống như lúc bình thường. Trung chiến quát ho ra một ngục báo tươi, nhưng mà vẫn đứng lên. Hắn nhìn Vân Phi dưới bàn tay của Hoàng đế, ánh mắt đầy nỗi bi ai. Hoàng đế Vân Tần vươn bàn tay còn lại ra, có một ngón tay chìa thẳng ra ngoài, nhưng ngón tay này lại run run mãi không thôi. Bây giờ... Chấm chỉ muốn biết một chuyện. còn đế Văn tần thở mạnh, nhìn Văn Phi dưới tay của mình, cố sức để hạ dọng xuống đến nỗi chỉ hắn và Văn Phi mới nghe thấy, khó khăn nói. Đứa con trong bụng người, là của ta, hay là của hắn? Văn Phi khó khăn nở ra một nụ cười, ôn nhu nói. Thánh Thượng, cho là của Thánh Thượng, chính là Thánh Thượng. Hoàng đế Văn Tần siết chặt tay mình lại, khiến cho Vân Phi đau đớn kêu lên một tiếng. Đến lúc này mà ngươi còn dám nói như vậy, chả lẽ ngươi cho rằng chậm không dám giết chết ngươi sao? Sắc mặt của Hoàng đế Văn Tần xanh mét, cánh tay vẫn không ngưng buông đầu nàng ra, đồng thời không người xuống, nhìn thẳng vào mắt của nàng mà hỏi. Nghĩ đến việc khuôn mặt đầy sự cuốn hút và thân thể mềm mại của người con gái mình rất là mê luyến vào phụ thuộc này đã từng bị một người đàn ông khác chạm vào. Nghĩ đến việc bất kỳ vị trí nào trên thân thể của nàng cũng bị một người đàn ông khác vuốt ve. Nghĩ đến những chuyện mình và nàng đã từng làm, nàng ta và một người đàn ông khác cũng làm như thế. Hoàng đế vân tần ngày càng điên cuồng hơn, không thể nào không chế tâm tình của mình. Thánh thượng cần một thái tử. Khuôn mặt của vân phi bình thản không lộ vẻ đau đớn, vẫn ôn nhu thỉnh cầu. Có thể kích phát tiên chấp màu vàng hay không là việc sau này. Điều quan trọng là thánh thượng cần phải có thái tử tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của mình. Mà quan trọng hơn, thái tử này phải mang họ trường tồn. Hoàng đế Vân Tần tươi cười, cười đến nỗi rất là quỷ dị và rất lạnh. Ngày thường chậm nghe ý kiến của ngươi. Chả lẽ ngươi cảm thấy có thể dạy được chậm hay sao? Hoàng đế Vân Tần cười nhìn đàn nói. Chậm vẫn còn trẻ. Ngoài ra, nếu như chấm làm theo phương pháp của ngươi, vậy chỉ cần lấy bất kỳ đứa trẻ nào cũng được. Chả lẽ chấm phải để cho mồ hôi của một người đàn ông khác chảy trên thân thể của đàn bà của chấm sao? Chả lẽ để cho người đàn ông khác xâm chiếm người đàn bà của chấm hay sao? Bất luận kẻ nào dám lừa cả chấm, dối trá tình cảm của chấm, chắc chắn phải trả giá gấp trăm lần. Khuôn mặt hoàng đế càng lúc càng khó coi lạnh lẽo nói. Chấm hỏi lại một lần nữa, đứa con trong bụng của ngươi là của chấm hay của nghịch tắc này? Nếu như ngươi không trả lời, ta sẽ lập tức hạ lệnh bắt hắn phải bị năng trì. Vân Phi cũng nở ra một nụ cười. Hắn chỉ thấy khuôn mặt ta, trong nháy mắt biến sắc lạ thường. Thánh thượng nên lập tức nghĩ đến việc này. Cho dù bây giờ ta có biện chuyện hay nói thật với thánh thượng, Cũng không thể nào để được nỗi nghi ngờ trong lòng của Thánh Thượng Chính biểu hiện của ngươi bây giờ Đã cho thấy Thánh Thượng không còn tin ta nữa Nàng cười Nhìn Hoàng đế Vân Tần nói Thật ra ngay từ lúc ta nói Thánh Thượng đã đoán được đáp án rồi Thánh Thượng đang tự lừa gạt mình thôi Đã như vậy Ta có thể nói cho Thánh Thượng biết là của hắn Đúng vậy đấy Đứa con trong bụng ta là của hắn Rất tốt Hoàng đế Vân Tần ho nhẹ một tiếng Khóe miệng thấm một tia máu tươi. Hắn ta tươi cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh, nhưng mà giữa răng và môi lại có đầy máu tươi. Cho nên nếu như hôm nay không có ám sát, chẳng không phát hiện được quan hệ giữa người và hắn. Vậy Hoàng đế Vân Tần tiếp theo sẽ có họ Trung, chính là người của Trung gia. Thánh thượng không cần nghĩ quá nhiều như vậy. Vân Phi nhìn hắn nói, đây là chuyện tình yêu nam nữ. Mà ta đã nói rõ với Thánh Thượng rồi, bởi vì ta quá tham phú quý và được Thánh Thượng công chiều, nên mới làm ra những chuyện như vậy. Hắn vốn là tướng lãnh Trung Châu Vệ, không thể nào tiến cung được. Ta cảm thấy mối quan hệ giữa ta và hắn rất là an toàn, nhưng mà không ngờ hôm nay đã có thích khách. Mà hắn lại là tướng lãnh Trung Châu Vệ, vừa vào đã nhìn thấy ta. Chậm đã nghĩ quá nhiều sao? Hoàng đế Văn Tần cười một cách thê lương, nhìn nàng và lắc đầu nói. Ngươi không được quên Ngày xưa chấm chọn ngươi làm phi Là bởi vì thấy ngươi không xảo trá Không tham lam hư vinh Không giả dối nịnh nọt Hoặc có thể nói tâm tình của ngươi Vốn là nước chảy mây trôi Không để đến những thứ đó Bây giờ ngươi lại nói rằng Ngươi làm vậy là vì tham lam vinh hoa phú quý sao Văn phi trầm mặc một hồi nhẹ giọng nói Thánh thượng, Con người vốn gặp nhiều chuyện mà thay đổi Hẳn là Thánh Thượng cũng nhận ra được Hắn phốn không biết ta là đàn bà của Thánh Thượng Hắn không biết Chẳng lẽ người khác cũng không biết sao Ở đấy Văn Tần ghé sát bên tay nàng lạnh giọng chậm dĩ nhiên nhận ra được Ngươi thật sự yêu thích nghịch tặc này Chẳng lẽ những lão giả kia không cố ý an bài một người đàn ông như thế Lọt vào mắt của ngươi hay sao Văn Phì ôn đù nói Chuyện này chỉ có một mình ta sai Thánh thượng có thể không tin lời ta, nhưng chẳng lẽ không tin lời của Trung lão sao? Hoàng đế Văn Tần chậm rãi đứng thẳng người, dùng ống tay áo lau đi máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng nói: Ngay cả ngươi cũng gạt chấm, chấm còn có thể tin người nào đây? Chậm luôn quản lý nghiêm khắc việc công đình, từ lúc nào mà ngươi và hắn lại như vậy? Hắn nhìn mũi chân của mình nhẹ giọng mà lạnh lẽo nói: Vào lúc thái tử chết đi. Vân Phi chậm rãi nói, lúc đó Thánh Thượng thường xuyên ở trên núi chân Long, thời gian đó Thánh Thượng không hỏi han, cũng như là không đến chỗ chúng ta. Ta thường xuyên mặc quần áo cung nữ, đến những nơi ngày thường không đến, cũng thấy những người mà ngày thường không thấy được. Hoàng đế Vân Tần trầm mặc, khôi mặt không quá thay đổi nhiều, ngay cả những tia chất màu vàng quanh người cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà khí tức trên người hắn ta lại càng lúc càng lạnh lẽo, tờ hờ có một luồng khí tức chết chóc từ trong người hắn thoát ra ngoài khiến cho người ta không zét mà run. Vân Vy cũng thầm cười trong lòng, chờ nhiều năm như vậy, diễn kịch nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc đã đạt được kết quả mình mong muốn. Thật sự biến hoàng đế phân tần này trở thành một người cô đơn thật sự. nàng rất là vui vẻ, nhưng mà khi nhìn người nam tử trẻ tuổi đã đứng lên mặc dù bị hoàng đế đánh trọng thương, thấy người đàn ông bị mình lợi dụng đang nhìn mình, nàng bỗng cảm thấy thật là ai náy nên chân thành nói với hắn. Ta thật là xin lỗi. Đôi mắt của nàng bao hàm tình cảm chân thành tha thiết, nhưng khi rơi vào trong mắt của Trung Thiên Quát, vị tượng lãnh Trung Châu Vệ trẻ tuổi này lại càng đau nhói hơn. Theo hắn nghĩ, Vân Phi là một cô gái hồn nhiên ngây thơ, tâm mang biết bao hoài bão, nhưng chỉ vì thời cơ không đúng mà gặp phải hắn, để nỗi hôm nay phải rơi vào kết quả như vậy. Trái tim của hắn co lại, khiến tâm đau nhói vô cùng. Chính là do thần dùng sức mạnh, Hắn liều lĩnh lên tiếng giải vay giúp Vân Phi, muốn giúp cho Vân Phi được bất tội. Hơn nữa hôm nay hắn đã nhận ra bụng của Vân Phi đã lớn hơn. Tình hãi nghĩ đến việc đứa con trong bụng Vân Phi là kết quả nhiều đêm triển miên về hắn. Nên hắn mới không thể không chế được tinh thành của mình, khiến cho hoàng đế nhanh chóng phát hiện ra. Dù sao hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi mới nhập thế không lâu, trong lòng vẫn còn một chút hy vọng xa vời, muốn đứa con của mình còn sống sót. Im miệng! Nhưng ngay lúc hắn vừa nói, hoàng đế đã vượt qua trường không, một tia chớp màu vàng mạnh mẽ đánh thẳng vào hắn, làm mù mắt hắn, cắn nát đầu nưới của hắn, khiến cho thân thể của hắn mạnh mẽ bay ngược về sau. Chấm sẽ chiến người, cầu sinh không được, cầu tử không xong. Mũi chân của hoàng đế Vân Tần đạp bên người hắn, đạp nát bộ phận sinh dục bên dưới của hắn. Vân Phi thấy hắn yên cùng như vậy, lòng càng mừng rỡ hơn. Mặc dù cảnh tượng đang xảy ra hiện giờ, thật là quá giận người. Nhưng nàng lập tức đi ai mà tự diễu chính mình. Bởi vì đối với một người sắp chết như nàng, cảm xúc như vậy thật sự là quá nhàm chán và không quan trọng. Ngày nhảy mắt, Hoàng đế Văn Tần quay đầu nhìn nàng. Nàng tự tay lấy cây châm nhọn cài tóc xuống. Sau đấy vô cùng tỉnh táo và chính xác, đâm thẳng vào tim mình. A một tiếng. Vào lúc mà máu tươi ngay ngực nàng phun ra ngoài, tạo thành một hình ảnh đầy máu đỏ tươi. Hoàng lễ Vân Tần đã điên cuồng thép lên, mạnh mẽ phóng ra ngoài. Những tia chớp màu vàng xuất hiện ngoài không chung tựa như là sóng chiều dâng bao phủ toàn bộ những người tu hành ở bên ngoài cung ẩn phương, giết chết tất cả. Cùng một thời gian, trong trạch viện Văn Gia, Văn Huỳnh Xu đang yên lặng nhìn ván cờ, trắng đen trước mặt của mình. Trên thế gian này, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân, không có cái gì gọi là vô cớ, cũng không có tình yêu tự nhiên sinh ra. Tựa như là Văn nhân Thương Nguyệt làm phản Nguyên nhân ban đầu là do kiểu lã phản đối Không cho hắn ngồi vào vị trí của Hoàng gia Sau khi bức màn che nặng nề Hoặc tựa như là chuyện thần tượng quân Để cho số quân giới kia đọt vào tay quân đội hành tình Thiên lạc thành công Chắc chắn người của Giang gia sẽ có lòng tin phát động Một cuộc binh biến hoàn toàn ảnh hưởng Tới phía Tây Vân Tần Tựa như ông ta là một trọng thần Vân Tần Muốn nghịch phản Muốn nưu đồ ngôi vị Hoàng đế Tất nhiên không phải cứ thế mà sinh Trong đấy phải có nhiều nguyên nhân hấp dẫn ông ta, khiến cho ông ta cảm thấy quan trọng. Nguyên nhân này bắt nguồn từ việc có một cô gái từ nhiều năm trước xuất hiện trước mặt ông ta, khiến cho ông ta quyết định bảy binh bố cục. Cô gái này chính là Vân Phi bình thường trong mắt Hoàng đế Vân Tần và các quan viên triều đình. Nhưng chỉ có Văn Huỳnh Sù biết cô gái này đã thay đổi cả cuộc đời mình, còn có một tên khác. Lại Vân Tần, một người con của Lại Thị. Nàng chính là người cuối cùng của Lại Thị, cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay, Vân Tần không còn người của Lại Thị, cũng không còn người Lại Thị nào báo thủ nữa. Nếu như Lại Thị không còn, vậy trương Tôn Thị cũng có thể tuyệt trời. Vân Hiền Xu nhẹ nhàng lắc đầu, đặt một viên cờ màu đen xuống bàn cờ trước mặt mình. lăng bích lạc. Từng chiếc xe ngựa nặng nề được phủ bởi những lớp vải che mưa đang di chuyển trên con đường bùn lầy. Tất cả người kéo xe đều rất là mệt mỏi. So với những vật dụng như là hạt mầm thấp hay là nông cụ, họ hay kéo đi trước kia. Số con giới trên những chiếc xe ngựa này đều nặng hơn rất là nhiều. Mà đã nhiều ngày rồi bọn họ đều không được nghỉ ngơi. Nam Kỳ Khả ngồi trên chiếc xe ngựa cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên đầu hắn có một chiếc nón trúc che nắng. Bên trong chiếc nón trúc đấy là một cái đầu chọc sáng bóng, không có một sợi tóc. Từ đỉnh đầu cho đến phần gáy của hắn có xăm những hoa văn hoa sen huyền nào, màu sắc rực rỡ, tựa như có một vầng sáng từ trong da đầu quán tỏa ra bên ngoài. Ngoài ra trên chiếc lưng trần của hắn còn có rất nhiều hình xăm hoa sen và văn tự tương tự như vậy. Đầu trọc, hình xăm, thân thể không khôi ngô nhưng mà chắc chắn lạ thường, đều là đặc điểm riêng của thần tượng quân. Chỉ là thường ngày những đặc điểm này đều được ẩn tàng đằng sau bộ áo giáp màu vàng nặng nề, cho dù là người đường tàng cũng rất ít người biết. Nam Kỳ Khả là một trong những tường lãnh thần tượng quân. Người trên thế gian sẽ rất khó hiểu được tại sao một đội quân có thể nói là thần bí nhất, mạnh nhất thiên hạ, lại tử thủ thần phục, với một kiêu hùng thất bại như là tiêu tương, chứ không thần phục trước hoàng cung đường tàng. Nhưng sự thật lại rất là đơn giản, bởi vì tuy nói thần tượng quân là quân đội, Nhưng nó lại giống như là một tông môn hơn. Người sáng lập Thần Tượng Quân vốn là một nhóm khổ hạnh tăng trong Chùa Bản Nhược. Vì có mâu thuẫn với Chùa Bản Nhược nên đã từ bỏ ra ngoài. Không có ai biết rằng nhóm khổ hạnh tăng đó rốt cuộc là người bất đồng lý lẽ, hay là có ân oán gì với những người còn lại trong Chùa. Nhưng từ năm đó đến nay, Thần Tượng Quân vẫn luôn đối nghịch với Chùa Bản Nhược. Cho nên ngay từ lúc mà Thành Nữ Chùa Bản Nhược tiến vào Hoàng Cung Đường Tàng, Thần Tượng Quân đã lập tức chọn bên đối nghịch với Hoàng Cung Đường Tàng, Hoàng Túc Tiêu Tương. Thân là từng lãnh Thần Tượng Quân, Nam Khả Kỳ đương nhiên là biết người hợp tác với bọn họ là Văn hiển Su. Giá tâm Hoàng đế Văn Tần quá lớn, thực lực hắn ta nắm trong tay cũng quá là nguy hiểm đối với bọn họ. Nếu như hợp tác với Hoàng đế Văn Tần, sợ rằng khó tránh khỏi chuyện qua cầu rút ván hay là vắt tranh bào phỏ. Mà đối với bọn họ, thực lực của Văn hiển Su lại không quá mạnh mẽ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là bản thân Văn Huỳnh Xu hợp tác với bọn họ đã là nhược điểm lớn nhất, nên khi hợp tác với nhau, cả hai sẽ tương trợ lẫn nhau. Thực hiện mọi việc theo ván cờ do Văn Huyền Xu đã bày ra từ lâu, đợi đến lúc người của Giang Gia ở hành tỉnh Thiên Lạc nhận được số quân giới này, tất nhiên Giang Gia sẽ quyết chiến với cả quân đội Văn Tần ở hành tỉnh Bích Thủy để nỗi lưỡng bại câu thương. Như vậy, thần tượng quân có thể tiến vào thu nhập tàn cuộc, trầm lĩnh cả Năng Bích Lạc. Khi đó thần tượng quân sẽ trực tiếp uy hiếp đến cả đế quốc Vân Tần. Nam có Văn Nhân Thương Nguyệt, Tây có thần tượng quân, trong thành Trung Châu lại có Văn Huyền Xu. Đế quốc Vân Tần khổng lồ rất có thể sụp đổ. Chuyện sau đó chính là các thế lực sẽ phân chia lãnh thổ đế quốc khổng lồ này như thế nào. Cho nên Lam Khả Kỳ đương nhiên là hiểu rõ nhiệm vụ quán chính là đưa số quân giới này đến địa phận quân đội hành tình thiên lạc, đang được tâm phúc của giang gia quản lý. Nhưng dựa theo tin tức chính xác chuyển đến, ngoại trừ học viện Thanh Loan Gia, chính triều đình Vân Tần cũng có thần Mộc Phi hạt Hiện giờ những người còn lại trong đoàn xe chưa thấy rõ, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy luồng ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện ở trên không trung, chính là con thần Mộc Phi hạt Cho nên hắn rất là trầm lãnh, rút một cây thiền trượng màu vàng từ dưới tấm vải che mưa ra. Được rồi! Trong bầu trời rộng lớn thoáng đáng, Lý Ngũ ngồi trên thân một con chim gỗ có hình dáng hung ác, quanh thân khắc đầy những phố văn huyền ảo, xoay đầu lại, nhìn Lâm Tịch nở ra nụ cười, thản nhiên nói. Được rồi sao? Lâm Tịch ngẩn người, nhìn thấy bên dưới có một đội xe ngựa tương đối dài, chỉ có thể thấy được trang phục bên ngoài, nhưng không thể thấy rõ dung mạo từng người. Nhất thời không hiểu được ý nghĩa của hai từ Lý Ngũ vừa nói. Lý Ngũ cười cười, giải thích. Đây cũng là nguyên nhân hạ phó viện trưởng bảo ta tới đây đưa cho người thần mộc phi hạc. Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau, đồng thời hiểu được. Thần mộc phi hạc xuất hiện, nhất định sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thế giới này, khiến cho cách thức chiến đấu của người tu hành với nhau phải thay đổi. Trong tương lai rất có thể chiến đấu sẽ đột ngột phát sinh khi đột nhiên có một người tu hành từ trên không trung đằng sau nhảy xuống. Hoặc là khi màn đêm buông xuống, một con thần mộc phi hạc, thành linh xuất hiện ngay trên đầu. Kẻ thù từ trên đó nhảy xuống, hoặc là có thể là một cuộc tấn công đường dài mà kẻ thù không thể nào ngờ tới. Cho nên nguyên nhân lý ngũ xuất hiện ở đây chính là học viện muốn lâm tịch, cố gắng khen thuộc với cách chiến đấu như vậy, sau này sẽ có nhiều lợi thế hơn. Vừa rồi học viện đã mất rất nhiều. Tuy không thể nhìn thấy lâm tịch và Cao Á Nam, nhưng trong cảm giác của lý ngũ, hắn ta có thể cảm ứng được động tác cũng như sự thay đổi trên khuôn mặt của Cao Á Nam và lâm tịch. Hắn ta dần nghiêm mặt lại nói: Số giảng viên, giáo sư phản đối hạ phó viện trưởng vào học viện, thậm chí bao gồm cả những đệ tử ra ngoài, ít nhất chiếm một nửa học viện. Tuy nói kể từ khi trương viện trưởng rời khỏi, hạ phó viện trưởng sớm đã có một ngày như vậy. Đồng thời người thắng trong trận chiến này là chúng ta, nhưng mà những người đã chết đều là sức mạnh của học viện. Ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được việc này ảnh hưởng với học viện nặng nề như thế nào đúng như là hạ phó bệnh trưởng đã tiền đoán. Hiện giờ người trong tay chúng ta rất là ít, không thể đảm bảo mọi chuyện như trước đây được nữa. Cho nên không chỉ riêng các ngươi, mọi người chúng ta phải quen với việc này. Lâm Tịch có thể hiểu được tổn thất quọc viện trong việc này lớn như thế nào. Hắn gật đầu, lấy trường cung màu đỏ thắm xuống. Ngay khi rút một cây tên trong túi được tên sau lưng ra, hắn cũng dừng lại một chút, hỏi Đại Hắc là một hồn binh trường cung như thế nào. Lý ngũ cũng không hề mất kiên nhẫn, chân thành gật đầu nói. Quy lực rất lớn. Một khi để thánh sư sử dụng, nếu như là những người tu hành cấp thánh sư còn lại, không có hồn binh mạnh mẽ hoặc là áo giáp phòng ngự tốt, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân sẽ không thể ngăn cản được. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, nó là một cây cung có thể bắn tên xa nhất, tốc độ cây tên nhanh nhất trên thế gian này. Lâm Tịch nghĩ tới màn đêm buông xuống bao phủ mình. Đồng thời còn có một luồng ánh sáng màu đen bắn ra không có tiếng động. Thế câu mày lại rồi hỏi. Nó không cần tên. Đúng là như vậy. Đi ngũ nhìn Lâm Tịch nói. Thần Thúy dùng hồn lực kích thích, mà cây tên do hồn lực và sức mạnh trong thân cung tạo thành lại là một vật chất kỳ lạ, gần như không bị gió ngăn cản. Lâm Tịch câu mày chặt hơn nói. Cho nên, một khi cây tên này bay trên không trung, chẳng những không có tiếng động, Mà còn có thể bắn cực xa Hơn nữa sức mạnh không hề suy giảm Nhất là ban đêm Hoặc là ở khu vực tối đen, Người tu hành sợ rằng không thể phản ứng kịp với tốc độ của Đại Hắc Đi ngũ bỗng nhiên thở dài một cái Tràn đầy sự cảm khái Không chỉ như thế thôi đâu Hắn dừng lại một hồi rồi nói Đại Hắc là đàn cổ ba giây Thủ pháp tam chỉ chỉ vũ của phong hành xà Vốn được sử dụng phối hợp với Đại Hắc Chỉ vì đông vi chưa tiếp xúc với Đại Hắc Nên hắn không thể trực tiếp dạy cho ngươi, nhưng có thể khẳng định nếu như là sử dụng tam chỉ chỉ vũ, luồng ánh sáng màu đen do Đại Hắc bán ra, có thể không tuân theo quy tích nhất định. Sao? Không tuân theo quy tích nhất định? Lâm Tịch lập tức kiếp sợ, vội vàng hỏi lại. Có phải cây tên sẽ không bay theo đường thẳng nữa? Điên ngũ gật đầu nói. Thậm chí là có thể vòng qua một góc cảnh, bán tới mục tiêu. Ở tình huống tiến sư không muốn mình bị bại lộ thân phận, cây tên như vậy sẽ khiến đối thủ khó lòng biết được vị trí của tiến sư. Cho nên đây chính là trường cung thích hợp nhất đối với phong hành giả. Lâm Tịch hít sâu một hơi nói, đây cũng chính là cây cung mạnh nhất thiên hạ sao? Vì ngũ nói, đúng là như vậy, cho nên mình giáo sư mới tới đây để mang nó về. Lâm Tịch nhìn tháng qua con uy lương uy nghiêm kia, không nói thêm gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, đặt cây tê lên thân cung hình cong, bắt đầu cảm nhận những luồng gió đang chuyển động trong không trung, bình tĩnh nhắm bắn. Nam Kỳ Khả chờ đợi con thần mộc phi hạt này rơi xuống, giết chết người trên thần mộc phi hạt. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, chính là con thần mộc phi hạc này lại dừng trên không rất là cao, tổ không muốn đáp xuống bên dưới. Ở độ cao như vậy, phi kiếm không hề có tác dụng, cho nên là tiến sư cường đại đến đâu. Nhưng bởi vì gió thổi quá mạnh, sợ rằng không thể nào nhầm bắn chính xác được. Nhưng khi hai chữ gió mạnh vừa xuất hiện trong đầu, tên tường lãnh thần tượng quân này bỗng nhiên nhíu mày thật chặt lại. Trên không trung, có một tiếng xé gió thê lương vang lên. Có một ngôi sao chổi màu trắng phá tủng mọi khí lưu trên không trung rõ đến mức tạo thành một cái lỗ thật là to, mang theo một dòng khí xoáy đằng sau rơi xuống. Trong nháy mắt này, hắn có thể cảm giác được mình đã bị khóa chặt lại. Hắn cũng biết rằng mình không thể né tránh được nữa. Cho nên hắn điều chỉnh lưng của mình, cột sống thẳng đưa lên cao, tựa như là có một cái cây to đột nhiên ngồi trên mặt đất vững chắc. Tiền trượng màu vàng trong tay hắn mạnh mẽ vung lên cao, tựa như là một đốm lửa đột nhiên bùng cháy. Chừng gió thê lương chật hóa thành âm thanh kim loại chấn động ẩm ầm. Cái nón trúc trên đầu của Nam Khả Kỳ bể tan thành. Tiếp theo quần áo nửa thân trên của hắn cũng bị những dòng khí lưu khủng khiếp được tạo thành từ... Cây tên va chạm với thiền trượng sinh ra, chấn nát Và cho đến lúc này Toàn bộ hình xăm từ đỉnh đầu cho đến sau ót Ngay cả sau tấm lưng trần quán đều hiển lộ ra ngoài Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy Từng thớ thịt trên người hắn tựa như là một khối nham thạch nguội lạnh tràn đầy sức mạnh Cả người quán phải khom người hẳn xuống Mặt gần chạm với đầu khối Thiền trượng màu vàng trong tay hắn Cố gắng đưa lên Nhưng mà cây tên thứ hai tựa như là ngôi sao trổi màu trắng đã phủ xuống Kiang! Một tiếng động khủng khiếp vang lên. Thân thể quán một lần nữa khom xuống, khuôn mặt được đặt ngay giữa hai đồi. Tiền trượng màu vàng trong tay hắn đã rơi ra bên ngoài. Từng mảnh nhỏ của cây tên thứ hai phóng thẳng vào trong người hắn. Trong nháy mắt, cắt sâu vào bên trong, để lại vô số vết thương. Vô số mảnh kim loại nhỏ này ảnh hưởng thẳng đến nội phù, khiến hắn bị nội thương. Ngay lập tức có rất nhiều luồng máu tươi nhỏ ra bên ngoài. Ý thức và sức mạnh quán dần dần biến mất. Đây, đây chính là tướng thần sao? Ngay vào giờ khắc này, Nam Khả Kỳ vừa ngầng đầu lên đã đoán được thân phận của người vừa bắn tên. Tuy đã giữa hè, nhưng thành Trung Châu vẫn như mọi ngày khác, khiến cho người ta cảm thấy lòng lạnh rét. Tại đại sảnh nghị sự của lễ thiên giám, mặt đất nơi đây được lót bởi những miếng gạch bích màu xanh, vốn có tác dụng ôn hòa và ấm áp. Nhưng mười mấy quan viên đang tập trung ở đây lại cảm thấy thật là lạnh lẽo. Hiện giờ là giờ ngọ, không phải là lúc chầu đình nghị sự. Lễ thiên giám là nơi các quan viên lễ đi tưởng hay quản lý việc tế trời, nghi luận tế đi hoặc là bàn bạc thay đổi các tục lệ tập hợp lại. Nhưng nếu như là mục đích của buổi gặp hôm nay là thay đổi hoặc là bàn bạc các tục lệ hiện giờ, thì mười mấy quan viên đang ở đây đồng thời xuất hiện lại thật sự không hợp lý. Bởi vì trong mười mấy quan viên đó, Quan viên lễ thi chỉ có bốn người, phần lớn những người còn lại đều là quan viên quân đội, lại thi hoặc là công ty. Điều quan trọng nhất chính là trong những quan viên trên, có rất nhiều người thường ngày không thể vào chiều, không có cơ hội diện thánh. Trong không khí trầm mặc và im mắng đến mức đáng sợ, có tiếng bước chân vang lên. Một lão già mặc y phục màu tím phiền vàng, chắp tay đi thẳng vào đại sảnh. Trần Đại Nhân Trong mười mấy quan viên đó, có hơn một nửa nhất thời kinh hãi, rồi giết con mình hành lễ. Có một số người không biết lão già này là ai, nhưng nghe người khác xưng hôi như vậy, lại thấy trong những người có quan vị cao hơn mình rất nhiều đều kinh hãi khẩn trương hành lễ. Nhất thời chấn động trong lòng, lập tức biết lão già này là ai, cũng hoảng sợ không người xuống. Lão già này vút cầm nắp lễ, đôi lông mày trắng như tiết nhíu lại thật chặt. Nhìn vào trước kế kim loại màu đen được lót nệm êm màu vàng, được đặt ngay giữa sảnh đường như là chuẩn bị trước cho mình. Lão ta hơi suy nghĩ, vừa muốn ngồi xuống, lại vừa muốn rời đi. Một số quan viên len lén nhìn lão già này, lòng thầm khiếp sợ, vội vàng nghĩ tại sao vị nguyên lão trần gia thường ngày chỉ ngồi sau những bức màn che cũng phải tới nơi này. Thánh thượng rất cuộc là muốn thương nghị chuyện gì? Nếu như là chiếc ghế lớn màu đen viền vàng này được dành cho trần nguyên lão, vậy chiếc ghế còn lại được chuẩn bị cho vị nguyên lão nào? Trong chính đường, ngoài những chiếc ghế gỗ màu sậm dành cho các quan viên thông thường, còn có hai chiếc ghế kim loại lớn màu đen được lót đệm êm màu vàng. Câu hỏi trong lòng các quan viên này nhanh chóng được giải đáp. Lại có một tiếng bước chân vang lên, một lão già khác cũng mặc y phục màu tím phiền vàng, khuôn mặt uy nghiêm, nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt nguyễn lão trần gia trần cát hiệu, khiến cho lão ta phải một lần nữa nhíu mày. Hồ Đại Nhân! Tất cả quan viên ở trong đại sảnh nhất thời kết sở, vội vàng hành lễ. Đây là Hồ Trầm Phù. Việc Hồ Trầm Phù xuất hiện ở đây, hoàn toàn ngoài dự đoán của các quan viên. Hai người này chính là quyền quý trí cao luôn ngồi sau những bức màn tre, được coi là người phụ chính do chính Tiên Hoàng đưa lên. Mà tất cả thế lực ở thành Trung Châu đều biết rõ, dù là Trần Triệu Cát có quan hệ gần gũi với Tiên Hoàng, sau đó phối hợp với Hoàng đế thành lập Học viện Lôi Đình, hay là hồ trầm phồ vốn là đại tướng dưới trướng của tiên hoàng năm xưa, cả hai đều là người tu hành vô cùng mạnh mẽ, có tu vi ngang ngửa với giang yên chức. Nhưng các quan viên này cũng biết một chuyện khác, đó là trần triệu cát và hồ trầm phồ vốn không hợp tính với nhau. Truy xét nguyên nhân, ngay từ lúc mà tiên hoàng phát binh lập quốc, đại tướng hồ trầm Phù vẫn luôn xem thường trần triệu cát, cảm thấy trần triệu cát chỉ là loại người a du nịnh nọt bề trên. Có thể được quan chức như ngày hôm nay là do suốt ngày gần kề thánh thượng, nói lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ mà thôi. Ở Văn Tần có rất nhiều câu chuyện được lưu truyền rộng rãi, nổi danh nhất là việc dân chúng Văn Tần luôn cho rằng nhật thực không phải là điểm may. Có một lần nhật thực xảy ra, Trần Triệu Cát trước mặt tiên hoàng thi triển thuật bói toán, nói vài lời may mắn. Có thể hình dung là bởi vì mặt trời còn chưa bị ăn hết, nên không thể coi là điểm xui được tựa như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyện này truyền tới tai của Hồ Trầm Phù. Lão ta vốn không thích Trần Triệu Cát, nên lập tức lạnh lùng cười một tiếng, trêu Nếu như đã ăn phân, sau đấy lại để dành một chút. Vậy là chưa ăn phân bao giờ sao? Thật là không ngờ Trần Triệu Cát lại biết câu trêu này của Hồ Trầm Phù. Ông ta giận dữ vô cùng, đòi quyết đấu với Hồ Trầm Phù. Mặc dù được tin Hoàng Điều Đình, nhưng hai người đó từ đó trở mặt. Tình tình càng ngày càng không hợp, quan vị hai người càng lúc càng cao, mấy chục năm minh tranh ám đấu trong và ngoài triều, tất nhiên không thể thiếu nhiều việc xấu xa được. Cho nên khi xảy ra chuyện cả chín vị nguyên lão đều ngồi sau bức màn che. Có rất nhiều người đã đồn đãi rằng giữa chín người có quá nhiều chuyện xảy ra. Một khi thấy mặt đối phương là sẽ nghĩ đến những chuyện khi xưa, ắt sẽ tự làm trong mình không vui và chán ghét. Nhưng vì địa vị quá cao, không thể biểu lộ trước mặt mọi người. Nên mới sai người để màn che trước mặt mình. Vì thế theo lý bà nói, nếu như là có chuyện thương nghị cần đến giữa hai vị nguyên lão, nếu Trần Triệu Cát đã xuất hiện ở đây, vậy người khác không thể nào là Hồ Trầm Phù. Không khí trong đại sảnh càng lúc càng nóng đọng hơn. Hồ Trầm Phù thấy rõ có Trần Triệu Cát trong đại sành. Mà khi nhìn thấy trong đại sành chỉ có hai chiếc kế kim loại lớn màu đen, lão ta hơi ngừng lại, nhìn Trần Triệu Cát một cái. Trần Triệu Cát cũng nhìn lão ta Khuôn mặt hai người hiện giờ là tương đối bình thản, Không lộ hỉ nộ vô thường Cũng không biết trong nháy mắt vừa rồi Hai người đã trao đổi cảm xúc như thế nào Nhưng sau đó Hồ Trầm Phù lại tiêu sái Bước vào trong đại sảnh. Chỉ khoảng 10 phút sau Ngay lúc mà Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát Cùng lúc ngồi xuống ghế lớn Có một bóng người tỏa ra ánh sáng vàng xuất hiện trong đại sảnh. Mấy mấy con viên ngẩn ra Vội vàng quỷ sát xuống đất miệng hô vạn tuế. Những quan viên thường ngày được lên triều diện thánh, miệng hô to vạn tuế, nhưng lòng càng khó hiểu và hoảng sợ hơn. Bọn họ nhất thời kinh hãi phát hiện ra một chuyện. Chỉ sợ vừa rồi hồ trầm phù và trần triệu cát phát hiện được hoàng đế đến, nên mới ngồi xuống. Nhưng bọn họ lại không cảm giác được hoàng đế đến, bởi vì khi hoàng đế bước vào đây, dường như không có tiếng bước chân nào vang lên. Bình thường nghị triều ở điện kim loan. Bước chân cổ hoàng đế luôn rõ ràng có lực, giống như là lôi đỉnh trên trời cao vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hoàng đế hôm nay lại thay đổi như thế? Dường như toàn bộ trọng lượng thân thể trên người hoàng đế đã biến mất, mà sắc mặt hoàng đế cũng rất là tái nhật. Hồ Trọng Phô và Trần Triệu Cát không cần sợ hãi như là những quan viên bình thường này mà không dám nhìn trường tuần cầm sắt. Mà nhiều năm qua, số lần bọn họ nhìn thấy hoàng đế còn nhiều hơn là những người khác không biết bao nhiêu lần. Nên trong mắt bọn họ, hoàng đế hôm nay rõ ràng khác xa với ngày thường. Ngoại trừ mặt mũi hơi tái nhợt ra, so với lúc bình thường, hoàng đế dường như càng uy nghiêm hơn. Nhưng trong cảm giác của hai người, thân thể hoàng đế hiện giờ tựa như là một luồng không khí không có cân nặng, mà từ trong từng lỗ chân lông trên người hắn ta dường như là có vô số luồng sát khí lạnh lẽo truyền ra ngoài. Khí tức này đã cho biết một điều, hoàng đế muốn giết người chung ra phản đôi ngươi hoàng đế tự như là có vô số ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực hắn ta nhìn hồ trầm phù và trần triệu cát không muốn lãng phí nhiều thời gian trực tiếp nói chỉ là một câu nói không quá lớn nhưng toàn bộ không khí trong đại thành dường như là bị hút đi sạch sẽ được thay thế bằng vô số khối băng vô hình tất cả quan viên đang quỳ dạp dưới đất lập tức tái mặt cả người run rẩy không thôi khuôn mặt của hồ trầm phù lạnh lẽo như là nước mùa thu Ngay khi nghe được lời này, hai tay của lão lập tức rời khỏi cạnh ghề lớn màu đen, lập tức đứng lên lạnh giọng nói. Ta không hiểu ý của Thánh Thượng. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hồ trầm phù, giọng nói ôn hòa như lại vô cùng quái dị phát ra. Trung ra sai Trung Chiên Quát, câu dẫn phi tử của chấm, hoài tai tiệt trùng, lừa dối chấm. Hôm nay chuẩn bị phát hiện, Trung Thiên Quát và tiện phi kia đồng thời thú nhận, chứng cứ xác thật lời này vừa ra khỏi miệng, hồ trọng phu lập tức chấn động, một luồng khí lạnh từ dưới chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, mà ngay cả trần triệu cát đang ngồi trên ghế cũng tái mặt, mạnh mẽ đứng lên, run rẩy. vân phi tất cả quan viên đang quỳ giạp dưới đất có cảm giác trái tim mình đang co thắt lại, cả người quỳ giạp đất hơn, tự như là trên mặt đất cho họ đang quỳ xuất hiện một cái hố sâu, cảm giác duy nhất của bọn họ bây giờ chính là muốn chui xuống cái hố đó. Muốn mình biến mất khỏi tầm mắt hoàng đế, muốn cho mình và toàn bộ người nhà đi khỏi thành Trung Châu còn rét lạnh hơn cả mùa đông khắc nghiệt nhất. Hoàng đế nhìn Trần Triệu Cát đang không thể tin cật đầu. Hồ Trọng Phù huyết sâu một hơi chậm rãi thở ra. Cả đời này lão ta đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, nhưng khi đối mặt với chuyện này, lão ta vẫn không thể nào khiến mình bình tĩnh như bình thường được. Trung gia không thể nào làm chuyện như vậy. Lão trầm lãi nhìn hoàng đế nói, trung gia không thể phản. Nghe thấy hồ trầm phù nói, các quan viên đã cảm thấy trái tim mình bị đóng băng để nỗi không thể thở được, như vớt được cọng dân cứu mạng, vội vàng hô to. Thánh thượng, tài đức sáng suốt, xin hãy mình xét, trung gia không thể phản. Không phải do các ngươi nói phản hay không phản, mà đây là sự thật. Quan Đế căn bản không nhìn qua những quan viên đang quỷ dưới đất, chỉ lạnh lùng nhìn Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát. Trẫm đã ban thánh chỉ, Trung Gia nghịch phản, bắt đầu chiêu cáo thiên hạ. Quân đội của trẫm đã bắt đầu truy bắt nghịch thần Trung Gia. Mặt đất bằng phẳng được lót bằng cách bích xanh bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt như là mạng nhện. Hồ Trầm Phù không làm gì, nhưng lại có rất nhiều vết nứt văng lên. Sau đó những vết nứt đấy từ dưới chân của lão lan khắp đại sảnh. Khuôn mặt của lão nghiêm lại, bình tĩnh vô cùng. Người quá đáng rồi! Lão ta không hô thánh thường, nhìn thẳng vào trương tôn cầm sát với ánh mắt trống rỗng, gần từng chữ. Đối với ta, quyết định này rất là khó khăn, tựa như một tòa núi lớn luôn đặt trên ngực. Hoàng đế lầm bầm vài tiếng, bình thản nói. Nhưng khi làm rồi, ta lại phát hiện chuyện vốn như thế, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Hồi trầm phủ lắp đầu, khẽ nhau mắt lại chào phúng nói, Người điên rồi, đã như vậy, Ngươi còn mời ta đến chỗ này, Muốn ở đây giết chết ta sao? Không! Hoàng đế lắc đầu nói, Ta chỉ mời ngươi và Trần Viện trưởng tới đây một ngày. Sau đó thì sao chứ? Hồi trầm phủ đưa tay ra, Chỉ vào các quan viên quỷ dưới đất, Tiếp tục cười đói, Sau khi diệt trung ra, Ngươi sẽ giết những tâm phúc trung gia này. Rồi diệt cả hồ gia chúng ta sao? Đây là chuyện bất đắc dĩ thôi. Hoàng đế nở ra nụ cười, lắc đầu tự diễu. Trong thành Trung Châu này, thật là đế vương vân tần, chậm có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Nhưng sự thật, và cái bất đắc dĩ này lại rất buồn cười. Ở thành Trung Châu, có rất nhiều quân đội thuộc về hồ gia các ngươi, còn rất nhiều môn sinh học viện lô đỉnh. Chậm không biết khi xảy ra biến cố này, Họ sẽ thần phục Chấm hay là trần viện trưởng của bọn họ đây. Chấm không biết các ngươi có phản ứng như thế nào. Nhưng Chấm có thể khẳng định, nếu như Chấm không lưu các ngươi ở lại đây, các ngươi sẽ không trơ mắt nhìn Trung Gia bị diệt. Chấm sẽ không thể diệt Trung Gia được. Có các ngươi nhúng tay, thật không biết thành Trung Châu này còn biến cố nào nữa không? Vì giữ vững thực lực và địa vị của các ngươi, các ngươi sẽ làm rất nhiều chuyện đáng sợ. Hoàng đế lại lắc đầu, khuôn mặt bình thản và chậm rãi nói: "Chậm chỉ muốn diệt thông gia, các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này." Trần Triệu khát không lên tiếng, thầm lắc đầu. Đôi mắt của ông ta tràn đầy thần sắc đau đớn và thất vọng vô hạn. Nếp nhăn trên mặt thợ như nhảy mắt đã thêm nhiều hơn. Người điên rồi. Hồ Trâm Phu nhìn Hoàng đế chậm rãi nói. Là bị các ngươi ép phải điên Hoàng đế nở ra nụ cười Hiện giờ hàm răng quán không dính máu tươi Nên khi cười để lộ ra bên ngoài Những cái răng trắng tinh Hết sức là rét lạnh Hồ trầm phù cũng tươi cười Cười đến nỗi điên cuồng Không phải là phản Mà bị ép ngươi phản Hoàng đế lạnh đùng trêu chọc Nếu như các ngươi có lòng thần tử Căn bản không nói những lời này Vân Tần này là của chấm, tất cả mọi người ở Vân Tần đều là của chấm. Người sai rồi. Hồ Trầm Phu lập tức phản tích lại. Vân Tần này là do chúng ta và Tiên Hoàng cùng nhau gây dựng, lập quốc dễ, giữ còn khó hơn. Quan trọng nhất là không để thành Trung Châu loạn. Nhưng ngay vào lúc này, thành Trung Châu này, Vân Tần này, lại đoạn. Sau hủy diệt, ất có tân sinh. Hoàng đế cười lớn đáp. Không quản các ngươi có tin hay không. Sau khi quyết định chuyện này, trẫm cảm thấy khí trời thật là mát mẻ. Cho đến hôm nay, sao như trẫm mấy thật sự sống trong hoàng cung, cảm thấy thoải mái vô cùng. Người lại sai rồi. Hầu trọng phu lại càng phản kích quyết liệt hơn. Người cho rằng tích lũy nhiều năm như vậy, Rốt cuộc trở đến lúc học viện thanh loan nội đấu, khiến cho thực lực của họ giảm mạnh. Hơn nữa. Những thế lực phản đối học viện Thanh Loan còn phái người gia nhập vào ngươi. Không còn chỗ đi nữa nên thực lực ngươi tăng mạnh. Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng năm xưa chiến cuộc như thế nào không? Tại sao đối thủ của tiên hoàng mạnh hơn tiên hoàng? Sức mạnh của tiên hoàng không bằng ngươi bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn có thể chiếm được cả thiên hạ. Không phải chỉ vì võ lực của trầm tồn thị các ngươi đâu. Hồ Trầm Phú tự hồ không để đến những lời đại nghịch bất đạo, tiếp tục cười nhạo mà bởi vì hắn có nhiều người tương trợ, có nhiều huynh đệ vào sinh ra tử, người xem người khác như là tay chân, người khác mấy chân thành đối đãi, người xem thần tử như là cỏ rác, thần tử lấy gì để đáp đây? hoàng đế vân tần cười cười, hắn hoàn toàn không có chút ý thức tỉnh lại, ngược lại còn tươi cười. vậy thì như thế nào chứ? ít nhất là đã từng sống, không có người nào có thể tùy tâm sử dụng làm mọi chuyện dù là tiên hoàng hay là trương viện trưởng cả sắc mặt của hội trầm phù càng lúc càng lạnh lùng nhìn thẳng vào hoàng đế vân tần nói ngay cả chuyện ngươi cũng không hiểu chỉ vì không thể làm được những chuyện mình muốn người đã nói rằng mình chưa từng sống sao tâm trí của người như vậy sao có thể vượt qua chiến công của tiên hoàng được tâm khí của người trẻ con coi vân tần và lê dân tiên hạ như là đồ chơi trong tay mình hậu quả sẽ khiến vân tần mất đi không biết bao nhiêu lãnh thổ đến lúc đó, ta xem ngươi còn mặt mũi nào xuống kiểu tuyền gặp tiên hoàng hay không? Cách nhìn mỗi người mỗi khác nhau. Nhất thời được, nhất thời mất, có gì khác nhau cơ chứ? Sao mặt hoàng đế Vân Tần vẫn bình thản, không hề nổi giận như lúc trước, đáp lại? Sao ngươi dám chắc rằng sau khi càn quét sạch mọi trứng ngại, chậm sẽ không khiến lòng dân vững kết hơn? Tại sao Vân Tần không thể mạnh mẽ hơn cơ chứ? Các người cũng là tuân mã, Kéo rút xe ngựa khổng lồ tên là Vân Tần thẳng tới trước. Chỉ là không kéo chung một đường. chấm đang muốn tập trung tất cả tuấn mã lại, Cùng nhau cáo thẳng tới trước. Lúc trước Vân Tần vừa định, Các người phải chấn giữ. Nhưng đã đến bây giờ, Tại sao cần duy trì chế độ cũ cơ chứ? Sau khi dừng lại một hồi, Hoàng đế Vân Tần lạnh lùng mà ngạo nghễ nói, chấm chỉ muốn tiêu diệt phản nghịch Trung Gia, Muốn gạt đi những màn tre làm chậm trướng mắt, Tâm bất an. Chậm không muốn giết chết các người, ít nhất chấm tin các ngươi trung thành với đế quốc, cho nên chấm có thể đảm bảo con cháu các ngươi sẽ được chẵng bảo vệ như là hoàng gia, văn nhân gia, có thể bình yên sống sót ở văn tần. người vẫn sai rồi. hồ trọng phu tiếp tục trêu chọc, ta sẽ không phó thác tính mạng bằng hữu, thân nhân của mình cho một tên điên như người đâu, huống chi sau người tự tin tới mức mình có thể khiến đế quốc khổng lồ này phát triển thêm dựa vào văn hình su sao? chấm sẽ không tìm bất kỳ ai hoàng đế văn thần hiểu ý của hồ trọng phù bình tĩnh nói chấm tất nhiên sẽ không tìm hắn hồ trọng phù chăm chú nhìn hoàng đế văn thần một hồi trầm mặc một hồi rồi chân thành nói ta thật sự không hiểu sao ngươi có thể tự tin như vậy người tất nhiên hiểu rằng bất kể hôm nay chúng ta lựa chọn như thế nào việc làm của người hôm nay hoàn toàn đẩy chúng ta về phía đối lập với người người muốn đối phó với chúng ta, văn hiền Xu rất có thể nhân cơ hội cắn người một cái. rốt cuộc tại sao người lại tự tin như vậy? chấm tự tin là bởi vì chấm là trường tồn thể. hoàng đế văn tần bỗng nhiên nhếch miệng cười, để lộ ra sự không tàn và điên cuồng của mình, lạnh giọng nói: nhiều người trong các ngươi đã quên điều này, nhưng các ngươi cũng có thể hiểu rằng bất kể chấm làm cái gì, chấm cũng là đại diện cho cả văn tần là hoàng đế trong lòng nhiều con dân. Bọn họ sẽ vì chẫm mà chiến đấu cho tới từng giọt máu tươi trong người họ khô cạn. Bất kể thiên hạ này còn có công lao của các ngươi, nhưng chẫm mới là chân mệnh thiên tử trong lòng bọn họ. Đây chính là điều ngay cả trương viện trường cũng không thể thay đổi được. Hồ trọng phụ trầm mặc. Cho nên, bất kể ý kiến của ngươi khác với chẫm như thế nào, bây giờ là lúc ngươi phải lựa chọn. Hoàng đế Vân Tần nhìn lão ta, nói tiếp, Ngươi không thể giết chết ta, Cũng không thể xông ra khỏi Hoàng Cung. Chấm đã giúp ngươi nghĩ rồi, Ngươi chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Một là ngay lúc này ám sát Chấm, Sau đó chết trong Hoàng Cung. Chấm đồng thời bắt đầu tiêu diệt hồ gia các ngươi. Nói như vậy, Không quản các ngươi sẽ điên cuồng như là Giang Gia hay không, Sẽ làm Chấm tổn thương bao nhiêu, Nhưng chắc chắn phần lớn người trong hồ gia các ngươi ở thành Trung Châu. Sẽ không còn bao nhiêu người sống sót. Và lựa chọn thứ hai chính là, Ở lại đây một ngày, Đợi đến lúc ra ngoài, Có thể dẫn hồ ra các ngươi rời khỏi thành Trung Châu, Tiếp tục đối địch với chấm. Chấm không muốn quá lưỡng bại câu thương với các ngươi, Nên sẽ để cho các ngươi một chút thời gian. Nếp nhăn trên mặt trần triệu cát lại có thêm vài cái. Nếp nhăn trên mặt trần triệu cát lại có thêm vài cái. Từ ban đầu là tức giận, đau đớn, thất vọng cho đến lúc này, trái tim của lão đã hoàn toàn chết lặng. Lão biết ở thế gian này, trong vô số triều đại đã từng tồn tại rồi suy đồ, có rất nhiều đế vương ngu xuẩn. Tỉ như là đường tàng tuệ quang đế, cả đời không lâm triều bao giờ, suốt ngày chỉ ham mê điêu khắc, rồi tin tưởng vào bói toán ngu xuẩn. Lại có đại thần lén lút khắc một góc hoa sen trắng ngay trên tường cung đình, dâng sớ nói rằng đó là điểm lành trời giáng. Thật là không ngờ hắn ta cũng tin tưởng, sau đấy còn nghe lời đại thần đó trừng trị những quan viên can gián. Tể như tên hoàng đế cuối cùng của nước Nam Ma, một dạng người ngu xuẩn mà ham công vô cùng, không lo tránh sự, thường ngày chỉ tự ra phong tướng cho con cháu mình, cổ phú quân đội đi xâm lăng. Kết quả thảm bại ở Văn Tần. Nhưng sau khi về nước, trong tình huống binh lực không chiếm ưu thế quá lớn, lại tự mình lĩnh quân đi thả phạt nghịch tạc, cuối cùng chết trong binh biến. Nhưng Trần triệu Cát không thể ngờ rằng, tên hoàng đế mới nhiều năm trước còn là thánh minh chi quân trong mắt mình, nhưng bây giờ đã giống như vậy rồi. Hắn đúng là điên. Hiện giờ trong lòng của lão, câu nói này không ngừng lặp đi lặp lại, tựa như đang trêu cợt chính lão. Ta muốn biết lựa chọn của ngươi. Hồ Trầm phú xoay đầu nhìn hắn, trầm tịnh nói. Ngươi hẳn biết rằng trong tình huống này, ngoại trừ hắn ra. Ta và ngươi chính là hai người có thế lực mạnh nhất ở thành Trung Châu. Là người có thể thay đổi thế cục. Hoàng đế biết suy nghĩ hiện giờ của Hồ Trầm Phù. Nhưng hắn ta không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh và lãnh đạp nhìn Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát. Trần Triệu Cát trông giả hơn rất nhiều. Đời này... Đời này ta sẽ không nợ trường tồn thị. Ta sẽ quỳ lão. Lão chậm mặc hồi lâu lên tiếng một cách khó khăn. <cười> "Trà Khinh." Hồ Trâm Phu chửi thề một tiếng, phun một bãi nước bọt về phía Trần Triệu Cát. Trần Triệu Cát tất nhiên có thể dễ dàng tránh bãi nước bọt này, nhưng bởi vì tâm thần đang kích động, nên lão ta lại không có chút phản ứng nào cả. Bãi nước bọt này rơi xuống vạt áo của lão ta,